Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh chuyện Cỏ Lông Trông Chương 17 Bệnh án Đồng Hựu mau chóng đem số điện thoại, địa chỉ của các bệnh viện lớn nhỏ, công lập tư nhân trong thành phố cho Lệ Minh Vũ Lệ Minh Vũ gọi điện thoại loại trừ vài bệnh viện không có khả năng Do đó anh tự mình lái xe đến bệnh viện còn lại để dò xét Trong lúc đó anh lại gọi bộ thừa hỏi tình hình của tu nhiễm nghe một thừa báo cô đang ngủ anh cũng yên tâm tiếp tục kiểm tra khi màn đêm buông xuống anh mới tìm thấy bệnh viện tiếp nhận tô nhiễm năm đó đó là một bệnh viện công lập không lớn lắm anh dò hỏi mới biết năm đó tô nhiễm gặp bất chắc ở quảng trường gần đây đáng lẽ phải đưa đến bệnh viện của an tiểu đoá làm nhưng vì bệnh nhân ở nơi đó quá tải nên đành đưa tô nhiễm đến bệnh viện này sau khi tới bệnh viện lệ minh vũ may mắn tìm được bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật năm đó cho tô nhiễm Bác sĩ vẫn nhớ bệnh nhân tên tô nhiễm nhưng chỉ lắc đầu tiếc nuối Bệnh án năm đó đã bị người nhà bệnh nhân nặng lạc đòi lấy Bác sĩ nhớ nguyên nhân khiến cô ấy xảy tai bất ngờ là do một tai nạn xe Trở lại trong xe, Lệ Minh Vũ mệt mỏi tựa người vào ghế Anh giơ tay xoa chán, nhắm mắt che giấu đi nỗi đau Dù không có bệnh án, anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô Anh không có mừng tượng ra cảnh đó Đêm giáng sinh tuyết rơi trắng xóa, tôi nhiễm như một cái bóng lang thang ngồi ngoài quảng trường, nhìn thời gian trôi trên đồng hồ. Cô lạnh run người, muốn đứng dậy đi tiếp, nhưng không tránh kịp một chiếc xe bất ngờ chạy tới. Anh quật tay thành quyền, nhưng cô gắng thế nào cũng không thể giảm bớt nỗi đau trong lòng. Khi tôi nhiễm gặp tai nạn, anh đang ở đâu? Anh đang ở biệt thự bán sơn, ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ mà anh có người hay biết tôi nhiễm gặp tai nạn, thậm chí con của anh cũng mất ngày giây phút đó suốt cuộc đời này anh không thể nào tha thứ cho bản thân điện thoại đột nhiên đổ chuông anh nghe máy giọng nói đề thấp của đồng hiệu vang lên bộ trưởng bộ trưởng hạ tới đòi dẫn hạ đồng về phải giải quyết thế nào đây ạ hạ đồng vừa nghe đến tên cô ta lệ Minh Vũ chỉ mong giết chết cô ta ngay lập tức đôi mắt anh tràn đầy tàn nhẫn rộng Chuyện này chắc chắn liên quan đến con cáo già đó Em cũng nghĩ giống anh Nếu không ông ta cũng chẳng biết tin nhanh như vậy Đồng Hiệu nói Bộ trưởng Những lúc thế này anh cần phải bình tĩnh Em biết anh rất muốn xử lý hạ đồng Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc Ông ta dẫn theo ai đến Lệ Minh Vũ để nén cơn giận Hỏi đồng Hiệu Ông ta dẫn theo vài đồng liệu Giả vờ đến xin lỗi anh Nói hạ đồng không hiểu chuyện Lệ Minh Vũ cười lạnh Ông ta thích diễn kịch Vậy tôi cũng diễn cùng ông ta Cậu cứ để Hạ Đồng về với ông ta Dạ, vậy chúng ta làm gì tiếp theo Đồng Hiệu hỏi Tiếp theo Chúng ta sẽ làm nhạo Hạ sắt bất sang bang Lệ Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi đáp Giọng anh ẩn hiện vẻ nguy hiểm đáng sợ Hạ Minh Hà dẫn theo Đồng Lưu Đến đòi người Là muốn cáo mượn oai hùm vì ông ta biết chuyện hòa tấn bằng nhảy lầu mà hạ đồng nhắc tới với tô nhiễm là bất lợi cho lệ minh vũ lệ minh vũ đau xé lòng vì mất con nhưng anh sẽ không giận quá mất khôn tranh sống tranh chết với ông ta anh sẽ vui đùa từ từ với họ để họ hiểu biết thế nào là nỗi đau chua sát khi mất đi người thân mất đi quyền thế và địa vị danh dự khi lệ minh vũ về đến bệnh viện an tiểu đóa đã đi trượt đêm Trong phòng bệnh ngoài mộ thừa luôn trong năm tô nhiễm, còn có tô ánh vân. Lệ Minh Vũ mệt mỏi đẩy cửa phòng bệnh. Trông thấy tô ánh vân, anh hơi ngây ra. Mắt tô ánh vân đỏ hoe có lẽ bà đã khóc. Tô nhiễm nằm trên giường ngủ rất ngon, dáng vẻ ngủ say sưa của cô như một đứa bé ngây ngô, vô ưu vô lo. Lệ Minh Vũ bước vào phòng bệnh. cất cặp sách sang bên vừa định đến gần tôi nhiễm giọng tô ánh vân nhẹ nhàng nhưng kiên định cất lên minh vũ tôi có chuyện muốn nói với cậu cậu theo tôi ra ngoài nói hết câu bà đi khỏi phòng bệnh lệnh minh vũ lặng thinh đi theo vườn hoa bệnh viện lặng lờ như tờ thỉnh thoảng mới có vài y tá đi ngang qua kỳ thực lúc này đã quá giờ thăm bệnh nếu không ngờ an tiêu đóa và mụ thừa làm việc ở đây thì họ không thể vào trong tô anh vân dừng bước bà nhìn chằm chằm lệ minh vũ về mặt bà kích động đầy mắt bà đầy dữ giận như quả bom bà run run giơ tay tát mạnh lệ minh vũ một bạt tay có lẽ lệ minh vũ cũng lường trước việc này anh chỉ co mày bất động nhìn tô anh vân bằng ánh mắt quá đỗi phức tạp vừa như oán giận vừa như ấy náy khỏe mắt bà đỏ huê bà phẫn nộ chỉ tay vào mặt lệ minh vũ Cậu có thủ từ kiếp trước với tôi nhiễm Tại sao cậu lại hại nói như vậy hả Đôi mắt lệ minh vũ hiện vẻ cam thù Nhưng mau chóng mất tam Anh cố nén nỗi đau xé nát ruột gan Âm thanh khàn khàn vang lên Xin lỗi Lời xin lỗi của anh chỉ giới hạn Trong những thương tổn gây ra cho tôi nhiễm Tô Anh Vân là mẹ của tôi nhiễm Anh muốn nói xin lỗi với bà Xin lỗi Một câu xin lỗi là xong Tô Anh Vân tức giận Cậu có biết vì một người đàn ông như cậu mà tiểu nhiễm phải trải qua cùng một nỗi đau hai lần không? Cậu còn muốn thế nào? Lẽ nào cậu muốn giày vào nó đến chết mấy thôi? Tôi không hiểu cậu đối xử với tôi nhiễm thế nào. Bốn năm trước và bốn năm sau, cậu đều làm hại nó. Lệ Minh Vũ hít một hơi sâu, cơn xanh trên trán nổi rõ. Vài giây sau anh nhìn tôi ánh vân. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ chăm sóc và chịu trách nhiệm với tôi nhiễm. Tôi anh Phân đã thất vọng với anh từ lâu, mắt bà hiện lên ánh lệ, bà cười khinh thường, rút hai tập tài liệu từ gió sách ném lên người lệ minh vũ. Cậu chịu trách nhiệm? Được, tôi chờ cậu xem hết bệnh án của tiểu nhiễm, rồi nói vẫn chưa muộn. Ánh mắt lệ minh vũ căng thẳng. Bệnh án? Bệnh án rơi lạ tả trên cỏ, anh không người nhật lên, ngón tay anh run rẩy lật ra xem. Bệnh án này là thứ anh đang tìm Một phần của bệnh viện tiếp nhận tù nhiễm đầu tiên Và một phần của Thanh Sơn Tô Anh Vân nhìn lệ minh vũ nhật bệnh án Bà cắn răng Giọng bà run run Tôi không hiểu chuyện trong chính trị Cũng không hiểu lúc trước cậu cưới tiểu nhiễm với mục đích gì Nhưng tôi muốn biết Làm đàn ông mà cậu để một người phụ nữ yêu mình Trước sau phải vấp phải hai cú sốc giống nhau Là quá thất bại Những chuyện xảy ra với tô nhiễm năm đó đều viết rõ ràng trong này Cậu mở to mắt ra xem mình đã làm gì với nó, xem mình tàn nhẫn như thế nào Lệ Minh Vũ túng chặt bệnh án Cho tới ngày hôm nay, anh luôn muốn tìm bệnh án này để hiểu nhiều hơn về tô nhiễm Nhưng khoảnh khắc cầm trong tay, anh lại sợ xịt, không dám xem tới Từ bệnh viện Thanh Sơn đến bệnh viện tiếp nhận tô nhiễm, kỳ thực anh đã hiểu phần nào chuyện năm đó Nếu nghe kể lại, có thể khả năng tưởng tượng sẽ bất giác xoa dịu phần nào sự thật đau lòng Nhưng lúc này, cầm hai bệnh án ghi chép đầy đủ và chi tiết những việc xảy ra với tôi nhiễm Anh mới thấy sự thật chấn động hơn nhiều, anh hiểu Và lúc này, anh không thể và cũng không muốn trốn tránh lại minh vũ mở bệnh án ra xem, cảm giác khẩn trương như một chiếc hộp Pandora lấp đầy cõi lòng Tập tài liệu đầu tiên là bệnh án của bệnh viện từng phẫu thuật cho tô nhiễm bác sĩ thực hiện là trường khoa phụ sản trang đầu tiên là miêu tả hiện trường xảy ra tai nạn giao thông những hàng chữ trên đó chứng minh tô nhiễm gặp tai nạn xe đầu bị va đập máu chảy quá nhiều không thể cầm vì vậy khi đó tô nhiễm phải làm hai cuộc phẫu thuật do bác sĩ khoa phụ sản và khoa giải phẫu thần kinh thực hiện bệnh án cũng ghi lại quá trình phẫu thuật trong lúc phẫu thuật tim tô nhiễm nhiều lần ngừng đập đột ngột bác sĩ phải cứu cô từ tay thần chết hết lần này đến lần khác Ngoài ra điều khiến các bác sĩ kinh hãi nhất là đứa bé trong bụng tô nhiễm Gái Trinh lại có thai Đây chính là nguyên nhân làm các bác sĩ kinh hãi và chú trọng Trong y học từng có những trường hợp như vậy Nhưng dù sao đây cũng là số ít hiếm hoi mà bệnh viện họ lại chưa gặp bao giờ Vì vậy khi phẫu thuật các bác sĩ đều ngần người Đôi bé trong bụng tô nhiễm đã chết không lấy ra ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô Các bác sĩ đành thọc dụng cụ qua màng trinh Tiến hành phẫu thuật Đọc đến đây Lệ Minh Vũ thở hổn hển Bạ vai anh run run Anh không tài nào tưởng tượng nổi tôi nhiễm phải chịu đựng nguy hiểm Và đau đớn to lớn như thế này Khi làm phẫu thuật Cũng không cách nào nghĩ ra được Tình cảnh tàn nhẫn khi những dụng cụ kia Chọc vào cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của cô Nhất định cô rất sợ Dù lúc đó không biết Thì sau khi phẫu thuật cũng đau đớn khôn xiết bốn năm qua, cô phải kiên cường như thế nào để vượt qua những đau thương trong quá khứ? Tiếp theo trong bệnh án là tình hình sau khi phẫu thuật của tô nhiễm và thuốc mà các bác sĩ sử dụng. Cuối cùng là lời căn dặn của bác sĩ. tay lệ minh vũ run run mở tiếp phần bệnh án của bệnh viện Thanh Sơn. Đầy nặng nề. Nếu phần bệnh án đầu tiên kể lại một quá trình đập máu, thì bệnh án đến từ bệnh viện tâm thần không chút máu me nhưng đau đớn vô bờ. Người tiếp nhận tổ nhiễm chính là bác sĩ Vương Trong bệnh án, các bác sĩ khoa tâm thần dường như ghi chép tâm trạng và không hề có nền nếp bệnh viện ngoài thông tin về quá trình điều trị thì còn có ý kiến của bác sĩ Vương Trang đầu tiên, bác sĩ Vương viết một câu thế này Tổ nhiễm là bệnh nhân im lặng nhất mà tôi từng gặp Nếu người khác trông thấy, nhất định sẽ nghĩ rằng cô ấy bình thường Nhưng trong con mắt của một bác sĩ như tôi tình huống tâm lý của cô ấy là căn bệnh nguy kịch Lại Minh Vũ đọc tới dòng này, tim anh bỗng đập mạnh, bệnh nhân im lặng nhất. Anh chợt nghĩ đến đoạn phim mình từng xem. Anh tiếp tục lật đến trang thứ hai, trang này ghi lại quá trình điều trị, đánh giá ban đầu của bác sĩ Vương. "Tôi nhiễm mắc chứng rối loạn lo âu và chứng OCD, đó là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khiến thế giới tinh thần của cô hỗn loạn. Đôi khi cô rất ngoan ngoãn phối hợp điều trị, Đôi khi sẽ chạy trốn, không để bác sĩ và nhân viên có trách nhiệm tìm thấy. Họ thấy cô thường xuyên làm như vậy nên đánh căng trường cô chặt chẽ. Thời gian hoạt động tự do hàng ngày của cô không vượt quá nửa tiếng đồng hồ. Bác sĩ Vương còn nhắc đến việc tối nhiễm bài xích nghiêm trọng với các màu sắc xung quanh. Cô thích ở nơi sáng sủa và phản ứng cay cắt với không gian tối tăm. Mặt khác, sau thời gian dài theo dõi, các bác sĩ cũng phát hiện Cô có hành vi tự ngược đãi bản thân trên người thường xuất hiện nhiều vết thương do đó bác sĩ buộc phải trói cô lại một chỗ. Ngoài ra, bác sĩ Vương còn đề cập một vấn đề. Ông ta phát hiện sau mỗi lần tô nhiễm tự mình làm mình bị thương cô đều căng thẳng che chở bụng mình. Khi bác sĩ trói cô, cô cũng sẽ vô thức giơ tay che bụng. Thoạt đầu bác sĩ không chú ý tới hành động này nhưng một thời gian dài ông ta mới nhận ra rằng trong tiềm thức tô nhiễm vẫn tin tưởng đứa bé còn sống. Bản năng người mẹ thôi thúc cô dơ tay bảo vệ con mình không bị thương. Đọc đến đây, phong tuyến tâm lý của Lê Minh Vũ hoàn toàn sụp đổ. Anh khép bệnh án, đôi mắt chứa đầy buồn phiền. Khi anh xem đoạn phim của Tô Nhiễm ở Bệnh viện Thanh Sơn, mỗi khi cô bị chói, anh đều thấy cô đặt hai tay lên che chở bụng mình. Anh không sao ngờ được, hành động này của cô lại là động tác bảo vệ đứa bé. Tay anh run cầm cập theo nỗi hối hận và đau thương trong lòng Ngay cả động tác hít tở đơn giản cũng làm anh đau buốt Anh sực nhớ đến một việc Lần đó ở trong xe khi anh chiếm hữu tô nhiễm Từ đầu đến cuối cô đều đặt tay lên bụng che chắn Lúc ấy anh cho rằng cô sợ đau nên mới làm vậy Chứ không hề biết thời điểm ấy cô ấy đã mang thai Rốt cuộc anh đã đối xử tồi tệ như thế nào với cô? Khi đó cô có con với anh, nhưng anh lại cầm thú ép buộc cô quan hệ với mình. Về mặt hối hận và tự trách của lệ Minh Vũ đập vào mắt Tô Ánh Vân, cơn giận của bà vơi bớt. Thế nhưng tổn thương cũng đã xảy ra, lúc này hối hận và tự trách thì có ích gì. Con người sợ nhất là làm nên những chuyện khiến mình ân hận bởi vì không có cách nào bù đắp, mùi vị ân hận đáng sợ sẽ giày vò và đeo bám suốt cuộc đời. Một lúc sau, Lệ Minh Vũ mới lên tiếng, vẻ mặt anh khốn khổ, giọng anh khàn khàn truyền đến. Bác hãy đưa cháu hai phần bệnh án này. chương 18, Lựa chọn Tô Ánh Vân không hiểu ý Lệ Minh Vũ, bà xem soi anh một lúc. Đến lúc này, bệnh án đã không còn quan trọng. Việc quan trọng là đợi tiểu nhiễm khỏe hơn, tôi sẽ đưa nó về thị trấn Hoa Điền. Từ nay trở đi, mong cậu đừng làm phiền nó nữa." Lệ Minh Vũ đặt hai phần bệnh án sang bên, ánh mắt anh kiên định và nghiêm túc nhìn Tô Ánh Vân. "Cháu sẽ không để bất kỳ người nào đưa Tô Nhiễm đi, dù là người thân của cô ấy cháu cũng không cho phép." Ánh mắt Tô Nhiễm hơi ngây ra, giọng bà đột nhiên không vui. "Cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục làm hại tiểu Nhiễm của tôi?" Gương mặt Lệ Minh Vũ khôi phục vẻ bàng quang nhất quán xưa nay, Anh cho mặc dây lát, cất giọng kiên quyết. Trong lòng cháu, Tô Nhiễm luôn là vợ cháu. Đối với cháu, dù là bốn năm trước hay 4 năm sau, cô ấy chưa bao giờ rời xa cháu. Tô Ánh Vân giật mình, nhìn Lệ Minh Vũ một cách ngỡ ngàng. Lệ Minh Vũ đứng dậy, ánh mắt anh lạnh lùng dừng trên Tô Ánh Vân. Nhưng giọng anh vẫn toát về dừng dưng không chút cảm xúc. Đối với người phụ nữ từng có... con hai lần với cháu Cháu biết phải bảo vệ cô ấy như thế nào Cô ấy ở với cháu Sẽ tốt hơn thị trấn Hoa Điền Không được Tô ảnh Vân vô thức bác bỏ Bà không biết vì sao ánh mắt lạnh lùng Của Lợi Minh Vũ thân quen đến mức Bà cảm thấy hoảng loạn Khiến bà bỗng nhớ tới một người Bà hít thật sâu Ngữ khí càng cứng rắn Cậu và Tô Nhiễm không còn là vợ chồng Từ giờ trở đi Cậu đừng can thiệp vào chuyện của Tô Nhiễm Lệ mình vũ nhích miệng cười đầy mắt bình thản và thong dong nhất định cháu sẽ tái hôn với cô ấy tôi ảnh vân hoàn toàn hóa đá hai người duy trì trầm mặc hồi lâu bà thấy ánh mắt anh lạnh lẽo và kiên trì còn anh lại thấy sự sợ hãi trong mắt bà tôi ảnh vân câu mày tôi không biết phải tiếp tục với cậu như thế nào tôi nhiễm là con cái của tôi với tư cách là một người mẹ Tôi chỉ muốn bảo vệ con tôi bình an Tiêu chuẩn của một người mẹ tốt có rất nhiều Nhưng như vậy không có nghĩa là tham gia vào mọi việc của con mình Có lẽ ông trời đã định duyên phận cho cháu và Tô Nhiễm Dù đó có là nghiệt duyên Lệ Minh Phú nhìn Tô Ánh Vân Giọng anh gay gắt Biết đâu ông trời khiến Tô Nhiễm chịu nhiều khổ sở như vậy Để máu và đau đớn của cô ấy Bồi thường cho tội lỗi do bậc làm cha làm mẹ gây ra cậu nói gì tôi ảnh vân giật nảy mình thanh âm vô cùng kinh ngãi lệ minh vũ cười thản nhiên không có gì cháu chỉ đột nhiên nghĩ vậy bác yên tâm từ hôm nay cháu sẽ chăm sóc tốt cho tô nhiễm dứt câu anh cầm ngay bệnh án xoay người đi khỏi tôi ảnh vân chết lặng theo dõi theo hình bóng xa dần của lệ minh vũ lòng bà lệnh buốt Bà phảng phất thấy bóng sáng thân quen kia hòa hợp vào Lệ Minh Vũ, tạo nên một con người bằng xương bằng thịt rõ ràng Bà bất giác nghĩ đến chữ khắc trên tấm bia Con... cố... Có khi nào Lệ Minh Vũ là con trai của người đó? Tô Ảnh Vân dùng mình, chẳng biết là do gió lạnh hay do suy nghĩ hoang đường này dọa bà Bà vô thức tràn sát hai tay Không thể nào, bà đã gặp hai người lớn nhà họ Lệ Họ đối xử quá đội thân thiết với Lệ Minh Vũ Không hề giống như diễn kịch Càng quan trọng là bà nhớ rõ những người đó khi còn sống chỉ có một đứa con gái Sự việc quá mức phức tạp Tổ ảnh Vân thấy hoảng loạn vô cớ Tại nhà họ Hạ Sau khi mắng màu Hạ Đồng kịch lên một trận Hạ Minh Hà về phòng sách nghỉ ngơi Vài phút sau, ông ta rút điện thoại bấm lầu lầu một dãy số Đối phương mau cho nghe máy Âm thanh ngọt xuất của bạch sư điệp truyền đến Tạm thời đừng đụng đến hòa vi Hạ Minh Hà vào ngay vấn đề chính Tại sao? giọng bạch sư điệp hơi sừng sốt Hạ Minh Hà để nén cơn giận Kể đầu đuôi góc ngọn chuyện xảy ra hôm nay cho bà ta biết Cuối cùng ông ta nói thêm lúc này hỏa vi mà có chuyện thì thằng ngốc nhất trên đời cũng biết việc này do ai làm nhưng chúng ta có thể giả phờ rằng đó là sự việc ngoài ý muốn bạch sơ điệp dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này em nghĩ lệ minh vũ là đứa con nít ba tuổi sao hạ minh hà lo lắng bây giờ nỗi lo lớn nhất của anh chính là lệ minh vũ cậu ta dễ dàng tha cho hạ đồng nói không chừng là đang tính cách đối phó anh Lần này hạ đồng phá hư hết mọi việc Để lộ yếu điểm như vậy Em nghĩ cậu ta ngồi yên Chắc chắn cậu ta không bỏ qua thế này đâu Bạch sư điệp mỉm cười không đồng tình Có khi nào anh nghĩ nhiều quá không Em thấy lệ minh vũ không dám đối đầu với anh đâu Hôm nay anh dẫn theo đồng lêu đến đấy Cậu ta cũng hiểu thế lực của anh trong giới chính trị Không muốn thả người cũng phải thả Chẳng lẽ còn chờ cả dưới chê cười cậu ta Hạ Minh Hà nhíu mày. Anh làm việc cùng giới bao năm qua với cậu ta, anh hiểu con người cậu ta như thế nào. Cho tới nay, cái cậu ta muốn là lật đổ anh, chứ không phải sợ anh. Tóm lại, em phải nghe lời anh, đừng dây vào hòa vi, chúng ta nên tính toán kỹ lưỡng. Và lại hai ngày tới anh đi Pháp một chuyến. Bạch Sơ Điệp vừa nghe, ngữ khí liền cáu kỉnh. Lại đi thăm vợ anh chứ gì? Dù sao cô ta cũng là mẹ của Đồng Đồng, hơn nữa nông trại rượu vàng là đường đi chính yếu của anh, anh phải đích thân qua xem xét có sơ suất chỗ nào hay không." Hạ Minh Hà thở dài thườn thượt. Bạch Sư Điệp ở nơi khác hiển nhiên mất hứng. "Chính anh nói sẽ ly hôn với cô ta." "Phải, phải, anh nói thế, Chưa mọi việc sống yên biển lặng, anh nhất định ly hôn với cô ta, em đừng nổi cáu." hạ minh hà lật đặt dỗ sành bạch sư điệp lại thở dài ai thèm nổi có với anh anh thích lê hôn hay không là chuyện của anh bây giờ em chỉ nghĩ đến việc đưa con trai em đến trước chủ tịch hòa thị thôi em đừng lo chỉ cần anh dẹp xong lệ minh vũ con trai em chắc chắn thành chủ tịch hòa thị hạ minh hà hứa hẹn lúc này tâm tình của bạch sư điệp mới dịu xuống lệ minh vũ mưu mô như vậy anh nghĩ ra cách chưa Trong giới chính trị, cậu ta không có bất cứ khuyết điểm nào để bắt thóp. Mấy năm qua, cậu ta lại được dân chúng tin yêu. Bây giờ anh chỉ biết lợi dụng chuyện hòa tấn bằng nhảy lầu để đánh đổ cậu ta, tìm các chứng cứ, chứng minh hòa tấn bằng bị giết. Tới lúc đó cậu ta có là quan chức tốt đến mấy, cũng phải ngồi tù mọt gông. Khi ấy chẳng phải nhỏ hòa dễ như chơi với em sao? Anh nói đúng, tên cảnh sát điều tra vụ án hòa tấn bằng cũng chết dục xương rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hạ Minh Hà cười nhạt. Vụ án giáo hạ, không có bằng chứng, chúng ta sẽ giúp cảnh sát tạo nên bằng chứng. Thì ra anh... Bạch Sơ Điệp bỗng hiểu hết mọi thứ. Vậy nên, em cứ ngoan ngoãn phân lời anh, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, cho anh trở về tứ pháp, anh sẽ tự mình giải quyết lệ minh vũ. Hạ Minh Hà hơi nhiều mắt, ông ta biết phải xử lý sớm chuyện này, nếu không ông ta sẽ bị Lệ Minh Vũ ăn từ nuốt sống. Bạch Sở Điệp hít sâu một hơi rồi gật đầu đồng ý. Tại bệnh viện. Lệ Minh Vũ ngồi trong phòng hút thuốc, một tay kẹp thuốc lá, một tay lật bệnh án. Dưới chân anh là hàng hà sa số tàn thuốc, chẳng biết anh đã xem đi xem lại bệnh án bao nhiêu lần. mỗi lần xem là một lần cảm thụ đau đớn khôn cùng mà tôi nhiễm từng trải qua kể từ lần tôi nhiễm yêu cầu anh cai thuốc đến nay đây là lần đầu tiên anh hút thuốc anh bất lực và vô vọng chỉ biết dùng khói thuốc xoa dịu phần nào nỗi đau xé ruột xé gan mãi lâu sau anh đứng dậy anh bước ra ngoài để từng làn gió lạnh buốt lướt qua người rồi quay về phòng bệnh An Tiểu Đoá đến thay mộ thừa vì bệnh nhân xảy ra vấn đề nên mộ thừa phải qua đó xem tình hình thế nào. Khi Lệ Minh Vũ đẩy cửa đi vào, An Tiểu Đoá vội vàng quẹt gò má ướt sũng nước mắt. Tổ nhiễm nằm trên giường bệnh gương mặt đã đỡ phờ phạc hơn sau khi nghỉ ngơi. An Tiểu Đoá đứng dậy, nhường chỗ cho Lệ Minh Vũ. Anh ngồi xuống, ngắm nhìn dáng về ngủ say của cô. Một lúc sau anh nói với An Tiểu Đoá Xin lỗi đã làm phiền em Em làm việc của mình đi Để anh chăm nom cô ấy Tiểu nhiễm là bạn thân nhất của em Em không thấy phiền Thanh âm của tiểu đoá khá nghẹt ngào Lệ Minh vũ vươn tay đắp chân cho tô nhiễm Ánh mắt anh luôn dừng trên mặt cô Vài phút sau anh hỏi Khi nào thì tô nhiễm được xuất viện Cậu ấy đã ổn định Một hai ngày nữa có thể xuất viện An tiểu đoá đáp lệ minh vũ gật đầu anh không nói tiếng nào kéo tay tô nhiễm đến môi mình đặt một nụ hôn lên đó an tiểu đoá trông không thấy vẻ mặt lệ minh vũ thế nhưng cô cảm nhận được sự nương chiều và yêu thương mà lệ minh vũ dành cho tô nhiễm thông qua các động tác của anh cô trầm ngâm giây lát thấy bản thân ở đây dường như dư thừa nên cô quay người đi ra đi đến cửa cô dừng chân ngoái nhìn lệ minh vũ anh sẽ tốt với tiểu nhiễm Phải không? Lệ Minh Vũ không xoay lại Anh vẫn nhìn tô nhiễm chăm chú Cất giọng chắc nịch Phải An tiểu đoá gật đầu Cô đã từng hoài nghi và căm ghét người đàn ông này Nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận Nỗi đau của anh Cũng chẳng hề ít hơn những ai yêu thương tô nhiễm Cô liếm môi Nói từ tốn Tiểu nhiễm từng nói với em Cậu ấy không muốn anh biết sự tồn tại của đứa bé Vì anh sẽ làm hại nó Em nghĩ tiểu nhiễm nói vậy là vì anh từng tổn thương cậu ấy. Trong tình yêu, đau thương quá nhiều sẽ khiến con người mất đi phương hướng và cảm giác an toàn. Em hy vọng anh sẽ quý trọng tôi nhiễm để cậu ấy lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh. Sống lưng lệ minh vũ cứng đờ, anh lặng thinh nắm chặt tay tôi nhiễm. An tiểu đoá cũng không nói thêm lời nào, cô lặng lặng rời khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh lại xa vào yên lặng. tô nhiễm chìm sâu vào giấc ngủ cô hít thở đều đều hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng quạt cong cong hai bên súng mũi thẳng trông rất đáng yêu và ngây ngô lệ Minh Vũ ngắm nhìn say sưa anh giơ tay vuốt nhẹ cỏ má tô nhiễm rồi chậm chậm cúi đầu đặt một nụ hôn khe khẽ lên bờ môi cô anh thật sự rất sợ sợ rằng cô tỉnh giấc sẽ chúi bỏ anh Vì vậy đối với anh, được nhìn cô ngủ lúc này là một niềm hạnh phúc, là khoảnh khắc bình lặng đáng quý. Chỉ một ngày ngắn ngủi, anh đã nếm chạy cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hôm nay là một ngày dài răng dặc khó qua nhất trong đời của Lệ Minh Vũ. Nó nghiền nát hết tự tin, kiêu ngạo và thù hận trong quá khứ, chỉ chưa cho anh một nỗi xót xa ân hận, một nỗi nuối tiếc và mệt mỏi vô bờ. Anh rất mệt, chưa lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi và bất lực như giây phút này. Nửa đêm, Lệ Minh Vũ đột nhiên tỉnh giấc. Lúc này anh mới biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Anh đứng dậy xoa bà vai. Trong tích tắc, ánh mắt rơi vào giường bệnh bỗng ngây ra. Anh cầu chặt mày, đôi đồng tử đen lấy chập chặt lo lắng. Tù nhiễm đã biến mất. anh bước vội đến giường giờ lên đó vẫn còn hơi ấm vậy chứng tỏ cô xuống rừng chưa lâu anh cố gắng chân tĩnh suy nghĩ chốc lát đột nhiên nghĩ đến một nơi anh lao khỏi phòng bệnh ngay tức khắc quả nhiên lệ minh vũ gặp tô nhiễm ở hành lang phòng dưỡng nhi đây là hành lang khép kín một bên là phòng dưỡng nhi một bên là vách tường với ánh đèn nhè nhẹ, nhẹ. tô nhiễm như cái bóng nhỏ nhắn đáng thương cô đứng áp chán vào cửa kính hơi nhích miệng cười Cô ngắm nhìn em bé bên trong phòng dưỡng nhi Lệ Minh Vũ đau xót nhìn nụ cười này của cô Anh khẩn trương bước khẽ khàng lên trước Ánh mắt lo lắng trở nên dịu dàng Anh nói nhỏ Khuê rồi, sao em còn đến đây? tôi nhiễm ngẩng đầu nhìn anh một cái Phàng phất đang cố gắng phân biệt anh là ai Lệ Minh Vũ thấy đôi mắt cô ngơ ngác Tim anh nhói đau Anh ôm cô, hạ thấp giọng nói em sao thế em khó chịu phải không tôi nhũng lắc đầu đẩy anh ra cô tiếp tục nhìn những đôi bé mới sinh trong phòng dưỡng nhi cô khẽ hỏi khi nào chúng ta mới được về nhà giọng cô mềm mại chất chứa ước ao lệ mình vũ thuật sương sốt anh vui mừng ôm kỳ cô em muốn về nhà được sáng mai chúng ta làm thủ tục xuất viện em chịu không tôi nhiễm gật đầu mỉm cười với anh Anh cũng cười theo cô, nhưng lòng vẫn cảm thấy không yên. Cô quay đầu nhìn bên trong, chỉ vào một đứa bé nằm gần cô nhất, cất giọng dịu dàng. Anh nhìn con ngủ rất ngon, liệu ngày mai con theo chúng ta về nhà có khóc không? Lệ Minh Vũ ngớ người, ngỡ ngàng nhìn tô nhiễm trước mắt. Tô nhiễm không người hay biết về mặt của Lệ Minh Vũ, nói lẩm bẩm một mình. Bác sĩ đáng ghét thật, mình đã khỏe rồi mà vẫn không bỏng con đến cho mình Hay mình phải chạy từ trên lầu xuống đây thăm con Nói đến đây, cô hốn hở nhìn lệ Minh Vũ Nhưng chỉ còn ngày mai thôi, về đến nhà, lúc nào chúng ta cũng được gặp con Nhiễm Lòng Minh Vũ đau như cắt, đôi tay ôm cô run dậy không ngừng Ánh nắng trói chang xuyên qua rèm cửa chiếu phạt tô nhiễm mặc đồ bệnh nhân đang ngồi đềm đạm trên giường. Bác sĩ Vương ngồi cạnh tô nhiễm, ông quan sát cô cẩn thận. Cô Tô, cô còn nhớ tôi không? Tô nhiễm nhìn ông ta, ánh mắt thấp thoáng ôn hòa gật đầu. Cháu nhớ, chú là bác sĩ Vương. Bộ dạng của cô khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lệ Minh vũ căng thẳng, lòng bàn tay tú đầy mồ hôi. mộ thừa và an Tiểu đoá đưa mắt nhìn nhau tô ánh vân cũng lo nôm nớp đặt tay lên ngực chuyện tô nhiễm nằm viện cũng kinh động đến tiêu quốc hào và tiêu diệp lỗi tuy tiêu diệp lỗi giận không thể giết lệ minh vũ chết ngay tức thì nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đỡ tô ánh vân anh sợ bà ngất xỉu đột ngột vì bệnh tình của tô nhiễm hành vi bất ngờ tối qua của tô nhiễm làm lệ minh vũ vô cùng lo lắng cả đêm anh đều mở to mắt trong chừng cô trời vừa sáng anh gọi ngay cho bác sĩ vương bác sĩ vương nghe thấy liền đến ngay lập tức trên đường đến bệnh viện bác sĩ vương gọi điện tìm hiểu tình hình của tô nhiễm ông ta cảm thấy lo lắng với biểu hiện quá mức bàng quang của cô sau khi tỉnh dậy đợi đến khi tới phòng bệnh gặp tô nhiễm ngồi lặng trên giường bệnh ông ta phăng phất thấy cô gái mắc chứng rối loạn lo âu của bốn năm trước ngay khi ông ta tiếp cận tô nhiễm để chữa trị Cô lại bất ngờ nhận ra ông ta Điều này khiến ông ta kinh ngạc vô cùng Bác sĩ Vương trầm mặc, Ông ta vừa định nói chuyện Tổ nhiễm chủ động lên tiếng trước Cô cong môi cười lãnh đạm Ánh mắt ẩn hiện ánh lệ Bác sĩ Vương sợ thần kinh của cháu có vấn đề Nên hôm nay tới đây Mọi người ngạc nhiên Kể cả bác sĩ Vương cũng sửng sốt nhìn cô Chốc lát sau Bác sĩ Vương mới phản ứng Cô, tô, cô nhớ chuyện gì xảy ra với mình không nụ cười trên môi tô nhiễm đông cứng thế vào đôi mắt ngân ngấn nước là về đau xót vô tận cô gật đầu đặt tay nhẹ lên bụng con của cháu đã mất đôi mắt bác sĩ vương tràn ngập hoài nghi còn những người khác đều đổ dồn ánh mắt sang lệ minh vũ bởi vì chính anh nói tâm lý của tô nhiễm khác thường gọi bác sĩ vương tối cũng là anh Nhưng tô nhiễm ở trước mắt lại vô cùng tỉnh táo Khi tất cả mọi người đều nghi ngờ Minh Vũ Thì chỉ có một mình mộ thừa câu chặt mày Cùng lo lắng với lệ Minh Vũ Mộ thừa quan sát tô nhiễm tỉ mỉ Tuy giọng nói của cô vẫn giống như trước Và cô nắm rõ tình hình của mình Nhưng mộ thừa cứ cảm thấy có gì đó khang khác Còn khác ở đâu thì anh không biết Vì anh không phải bác sĩ tâm lý Lệ Minh Vũ không tài nào hiểu nổi anh tiến lên trước ngồi gần cô cất giọng nhẹ nhàng em nhớ tối qua em đi đâu không tôi nhiễm nhìn anh tôi đến phòng dưỡng nhi vậy em nhớ mình nói gì không anh hỏi tiếp tôi nói em bé rất đáng yêu cô đáp nhàn nhạt, nhạt còn gì nữa lệ minh vũ nhìn cô chăm chú tôi nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt bực dọc cô trả lời lạnh nhạt Hết rồi Nhiễm Anh gọi khẽ tên cô Tô nhiễm ngớ ra Đôi đồng tử thoáng qua về hoàng hốt Ngữ khí lạnh tanh Anh không có tư cách gọi tôi như vậy Thanh âm của cô tuy nhỏ nhẹ Nhưng lệ minh vũ nghe rõ ràng từng chữ Anh hoàn toàn hóa đá Bác sĩ Vương giò xét cô Ông ta nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Cô Tô, trong cô bảo tối qua cô nhắc đến đứa bé, cô nói rằng con của hai người đang nằm trong phòng dưỡng nhi, cô muốn bỏng nó về nhà, cô có nhớ mình từng nói vậy không? Tô nhiễm cười lạnh lùng. Cháu không hề nói như vậy, và anh ta cũng không phải chồng của cháu, cháu đã ly hôn với anh ta. Bác sĩ Vương khá bối rối, cô lại nhìn về mặt khó coi của lệ Minh Vũ gần giọng Minh Vũ... Đôi bé không còn nên bây giờ anh muốn trút hết mọi thứ lên tôi chứ gì Em nghĩ linh tinh gì vậy Chẳng lẽ tôi nói sai Anh tưởng tôi mắc bệnh tâm thần hay mong tôi mắc bệnh tâm thần Giọng tổ nhiễm lạnh như băng đá Anh... Lệ Minh Vũ không biết phải nói thế nào cho đúng Anh thật sự bị oan Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này Tô Ảnh Vân không chịu được nữa Hiển nhiên bà cũng xót con gái của mình Bà vội nói Bác sĩ Vương tôi nghĩ chuyện này Chỉ là hiểu lầm mà thôi Bác sĩ Vương thở dài một hơi Sau khi phụ đạo tâm lý Cho tôi nhiễm Ông ta nói với về Minh Vũ Bộ trưởng lệ có thể ra ngoài một chút không Lệ Minh Vũ đi theo ra ngoài Trong hành lang Bác sĩ Vương câu mày Ông ta vào thẳng trọng tâm Bộ trưởng Lệ, tinh thần của vợ anh rất bình thường. Nhưng tối qua cô ấy đã nói những câu đó, Lệ Minh Vũ khẳng định. Bác sĩ Vương xem soi anh cất giọng ngờ vực. Anh chắc mình không nghe nhầm chứ? Ánh mắt Lệ Minh Vũ đột nhiên nghiêm khắc. Bác sĩ Vương có ý gì? Bác sĩ Vương thở dài thườn thượt. "Kỳ thực, chúng ta có thể hiểu thành thế này, Khi một sự việc xảy ra quá đột ngột sẽ tác động đến cả hai phía, không chỉ tâm lý của người trong cuộc bị ảnh hưởng mà cả người ngoài cũng cảm thấy ám ảnh. Có lẽ anh đau lòng quá nên xuất hiện một vài vấn đề nảy sinh như ảo giác hay nghe lầm. Ý bác sĩ Phương là vợ tôi không sao, trái lại tôi có vấn đề phải không? lê minh vũ cười nhạt. bộ trưởng lệ anh đừng hiểu lầm tôi chỉ phán đoán theo biểu hiện bên ngoài thực tế anh cũng thấy vợ anh rất bình thường cô ấy biết rõ bản thân xảy ra chuyện gì và tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào khác thường bác sĩ vương vội vàng giải thích ông ta nói tiếp vậy anh hãy đưa cô ấy đến thanh sơn theo dõi một thời gian chúng ta cũng không nên loại bỏ khả năng ủ bệnh của cô ấy không cần lệ minh vũ thẳng thừng từ chối Đừng nói tình huống tâm thần của cô ấy lúc này không sao, kể cả khi cô ấy có chuyện thật, tôi cũng không bao giờ dẫn cô ấy đến Thanh Sơn. Vừa nghĩ đến đoạn phim đó, tim anh lại đau đớn dưới máu. Nơi đó không phải dành cho con người, nếu người bình thường vào đấy cũng sẽ phát điên. Bác sĩ vương có vẻ xấu hổ, ông ta hiểu ý lệ minh vũ. Vậy... Vậy bộ trưởng lệ... Ngày hôm nay đã làm phiền bác sĩ Vương, nếu vợ tôi có duy bất thường, tôi sẽ liên lạc sau. Cảm ơn bác sĩ Vương. Lệ Minh Vũ cắt ngang ông ta, mời về ngay lập tức. Bác sĩ Vương gật đầu. Vậy chào anh. Ánh mắt Lệ Minh Phú cũng sâu xa khó đoán, trông theo bóng lưng của ông ta. Mãi lâu sau, anh hít một hơi sâu rồi thử ra, lòng anh nặng nề và buồn phiền khác thường. chạng vạng ở nhà họ hòa hòa quân hạo thu soạn vài thứ rồi đi xuống lầu bạch sư điệp ngồi thưởng thức trà ngoài phòng khách gặp anh đeo ba lô bước xuống bà lật đật hỏi con đi đâu hòa quân hạo rợm lên tiếng cửa phòng khách đột ngột mở toang hòa vi đi vào trông thấy bạch sư điệp về mặt cô trở nên lạnh buốt hòa vi ngó lơ bà ta đi lên lầu hòa quân hạo liền gọi cô cất giọng lo lắng Chị hai, em nghe nói chị ba đang nằm viện Hỏa vi khựng lạnh nhíu mày Nằm viện? Tại sao phải nằm viện? mười 19 Còn có một từ gọi là Chị ba bị xảy thai Hỏa quân hạo kết giọng khó khăn Sao? Hỏa vi ngây người Một hồi sau cô mới có phản ứng nó nó bị xảy thai con của ai tại sao lại xảy thai cậu nghe tin ở đâu chị hai đương nhiên chị ba có con với chồng chị ấy ngoài anh rể ra thì còn ai vào đây tại sao chị ấy xảy thai thì em không kịp hỏi an tiểu đoá bạn thân của chị ba đã báo cho em biết tin này hòa quân hảo biết hòa vì một là một dạ thiết lệ minh vũ nhưng anh nghĩ có vài việc cần làm cho rõ ràng vì thế anh quyết định nói sự thật từ trước tới giờ Anh luôn cho rằng chị ba Tô nhiễm và lệ minh vũ mới là một đôi Vậy nên anh muốn thức tỉnh chị hai Không biết do nghe tin Tô nhiễm có thai với lệ minh vũ Hay tổ nhiễm bị xảy thai Hay là do cả hai Mà hỏa vi run bắn Cô thở hồn hển tựa hồ đang cố gắng khống chế bản thân Hỏa quân hạo hít sâu Rồi thở ra một hơi Chị hai kỳ từ lúc này chị ba rất cần người nhà quan tâm Hỏa vi ngước nhìn hỏa quân hạo anh liếm môi vẫn còn một việc mà chị không biết đó là bốn năm trước khi chị đuổi chị ba ra khỏi bán sơn chị ấy đã mang thai nhưng cũng chính đêm đó chị ấy bị đụng xe chẳng những chị ấy bị xảy thai mà còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần hỏa vi bàng hoàng sống lưng cô lạnh toát cô đột nhiên nhớ đến lễ giáng sinh tuyết rơi trắng xóa của bốn năm trước Tô nhiễm phở phạc vào phòng sách, rồi đi ra với hai bàn tay trắng sau khi ký tên. Khi ấy, cô luôn đứng trước cửa sổ, ngóng nhìn bóng lưng tô nhiễm khuất dần trong làn tuyết trắng. Nhưng lúc đó, cô không biết tô nhiễm có thai. Cô càng không ngờ tô nhiễm lại gặp tai nạn, bị chuyển vào bệnh viện tâm thần. Cô không biết, một chút cũng không biết. Hỏa vi xiết tay, khuê mắt cô đỏ ửng nỗi đau đớn không tên bao trùm cô ồ ạt. Hòa quân hạo vỗ vai cô trấn an. Chị hai, em biết chị dẫn chị ba cướp mắt lệ minh vũ, nhưng tại sao chị không nghĩ nếu người đàn ông đó yêu chị thật lòng thì người phụ nữ khác có cướp được anh ấy hay không? Bốn năm trước và bốn năm sau, anh ấy chưa bao giờ thuộc về chị. Có lẽ trong lòng anh ấy, chỉ có một mình chị ba mà thôi. Mắt hỏa vi đỏ Huê nhìn anh một cách khó tin. Cậu nói dối. em nói dối hay chị đang lừa mình dối người? hòa quân hạo lắc đầu bất đắc dĩ. chị hay chị biết rõ chuyện tình cảm không thể gò ép miễn cưỡng chị hãy tự phấn lương tâm của mình để dành lệ minh vũ chị đã làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm nhưng đến cuối cùng thì sao lệ minh vũ vẫn không ngó ngàng đến chị chị hay chị tổn thương người khác cũng tổn thương chính mình kể từ lúc em về nước đến giờ em rất hoang mang. Em không biết người chị hai kiên cường và tự tin của em trước kia đã đi đâu Cậu im đi Hòa Vi túm tay viện cầu thang Nói giọng yếu ớt Chị hai, chị đừng trốn tránh nữa được không Chị tỉnh táo lại đi Hòa quân hảo đỡ Hòa Vi Từng lời từng chữ thốt ra Anh đều ngập tràn sức mạnh Lần trước khi chị ba chính thức ký đơn ly hôn với Lệ Minh Vũ Là em đến đón chị ấy về phòng làm việc Chị biết khi đó em thấy gì trong mắt Lệ Minh Vũ không? Em thấy anh ấy luyến tiếc Ánh mắt anh ấy nhìn chị bà tràn chứa yêu thương Khi ấy em nhận ra rằng Lệ Minh Vũ yêu chị bà vô cùng Có lẽ số phận đã định Hai người họ thuộc về nhau Dù chia xa bao lần Cũng có cách kéo hội về đối phương Chị hay Chị từ bỏ đi thôi Bao lâu này chị cứ mải miết cố gắng Chẳng lẽ chị không thấy mệt Cậu đừng nói nữa Tôi kêu cậu đừng nói nữa Hòa phi đẩy hòa quân hạo Nước mắt cháy tràn khuế mi Bạch sư điệp ngồi uống trà bên cạnh Không chịu được nữa Bà ta đi đến kéo hòa quân hạo nói nhỏ Quân hạo Con bớt xen vào chuyện của hai chị con đi Con từng này tuổi Một người bạn gái cũng chưa dẫn về cho mẹ xem mặt Thì biết cái gì là tình yêu Hòa quân hạo cáu kỉnh Mẹ à Mẹ đừng đổi đề tài được không Con không có bạn gái và con hiểu chuyện tình yêu hay không Là hai việc khác nhau hoàn toàn Mà mẹ đừng can thiệp chuyện này Dứt lời Anh tiếp tục nhìn Hòa vi Ngày thường chị xem em là trẻ con Có thể thấy lời em nói là vô ích Và không đáng đếm xỉa Nhưng em nghĩ tình yêu chân chính Sẽ không chỉ có nỗi đau đớn Nếu tình yêu này khiến chị chìm đắm Trong đau khổ vô cùng tận Vậy chị nên nghĩ xem Phải chăng mình cần từ bỏ nó Những gì cần nói Em đều đã nói bây giờ em đi thăm chị ba nếu chị thông suốt thì cũng nên đến thăm chị ấy gương mặt hỏa vi hơi co súm, vẻ đau xót dâng tràn trong mắt cô hỏa quân hảo xoay người đi giọng cô run run vang lên quân hạo cậu biết không yêu phải một người đàn ông như lệ minh Phũ đã, đã định là số phận của tôi sẽ muôn kiếp chôn phùi tôi đã dấn sâu vào đó biết rằng tất cả đều sai Nhưng đến khi quay đầu lại đã quá muộn màng Anh ấy là một người đàn ông có thể khiến phụ nữ can tâm tình nguyện sống chết vì anh ấy Nhưng chị nên biết, trong tình yêu còn có một từ gọi là thành toàn Hỏa quân hạ ông ấy đầu nhìn hỏa vi, cất giọng điểm nhiên như không Chị đã có thể sống, có thể chết vì người đàn ông này Vậy tại sao chị không học cách yêu thành toàn cho anh ấy? Yêu một người đâu nhất thiết phải có bằng được Thành toàn cũng là một cách để chị chứng minh tình yêu Chị càng yêu anh ấy thì càng mong anh ấy sống hạnh phúc đúng không? Nếu hạnh phúc của anh ấy không có ở chỗ chị Tại sao chị không giúp anh ấy tìm kiếm? Chị hay, chị ngẫm lại xem chị có yêu lệ minh vũ thật không Hay chị chỉ muốn có cho bằng được Nếu là về sau thì đó không phải là tình yêu mà là ích kỷ Bởi vì sự ích kỷ của chị Chị không ngừng tổn thương người đàn ông chị yêu Không tiếc tổn thương người thân Và bạn bè của mình Thậm chí còn tổn thương cả bản thân Có đáng để làm vậy không Hỏa vi thảng thốt nhìn hỏa quân hạo hoa quân hạo thử sai sườn sượt Chẳng nói chẳng rằng mở cửa ra ngoài Quân hạo Mẹ đi cùng con đến thăm tiểu nhiễm bích xưa điệp nói Mẹ Hỏa quân hạo vội nói con thấy mẹ không nên đi con sẽ gửi lời thăm của mẹ đến với chị ấy dì vân chắc chắn ở bệnh viện mẹ đi không tiện bạch sơ điệp trầm mặc giây lát rồi gật đầu đồng ý hoa quân hạo bước ra cửa hòa vi ngồi phịch xuống cầu thang nước mắt chảy ràn rụa trông cô bất lực vô cùng bạch sơ điệp đến gần hòa vi tiểu vi à con đừng nghe em con nói bậy nó chẳng biết gì đâu nó bà không có tư cách dễ bảo tôi hòa vi lạnh lùng cắt ngang lời bà ta cô quẹt nước mắt đi lên lầu bạch sư điệp nhìn bóng lưng của cô chằm chặp bà nghiến sang giận dữ con nhỏ đáng chết đúng là chán sống